Một công ty chăn nuôi quyết định cho ra mắt cuốn nội san để quảng bá một số hình ảnh hoạt động của công ty. Để cho tấm ảnh bìa có mặt giám đốc công ty thật sự ấn tượng, ông giám đốc quyết định sắm quần áo đứng vào giữa đám heo trong chuồng. Việc biên tập cuốn nội san không gặp khó khăn gì, trừ việc chú thích cái ảnh giám đốc đứng cạnh 6 con heo to béo làm sao cho thật sự hợp lý. Một ý kiến được đưa ra: "Ta nên chú thích đồng chí giám đốc trong vườn heo." Anh trợ lý giám đốc phản bác: "Nghe không ổn, hơi bình dân." Trưởng ban biên tập quyết định Đặt tên thế nào thì đặt, không được nhắc đến chữ heo đi kèm chữ giám đốc. Cuối cùng, 10 ngày sau, trên trang bìa cuốn nội san đang trang trọng ảnh ông giám đốc với chú thích to tướng: Đồng chí giám đốc, đứng thứ 7 từ trái sang. <cười>